Các bạn theo dõi tiếp chuyện trinh thám kinh sĩ chiếc cương đồng sáng tác silly người đọc thế vinh phát trên trang web thế giới a u d i o o r g hắn thấy mình đang nằm trên nền đá đá hoa lạnh toát bàn tay được băng bó bằng một miếng vải trắng da thịt nhiều chỗ sót như cào xé nhất là khi mồ hôi xịn vào đó nhà s ư tầm đang cúi xuống nhìn hắn cặp mắt cụp của thần chim ương nheo lại để xem xét chứ hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên nhờ những bức tranh vẽ gương lờ nhờ treo trên tường mà hắn biết rằng mình đang nằm trong s ả n h ông chủ của hắn không hề hỏi xem tại sao hắn lại đập vỡ gương tại sao hắn lại tự sạch tay mình xa như thế và tại sao hắn lại bị ngất lịm giữa đống gương v ỡ khi hắn đã hoàn toàn tỉnh táo ông ta đưa hắn lên tầng và khuyến khích hắn tiêu hóa một số thực phẩm đang để trên bàn ông ta giải thích rằng phòng gương bị thiếu oxy và hắn ở trong đó quá lâu hơn nữa lại làm việc quá sức trong cơn đói nên có lẽ vì thế đã bị ngất ông ta chỉ khiển trách nhẹ chuyện hắn p h ụ n g về lỡ tay làm rơi một chiếc gương may rằng đó là một chiếc gương vô danh không đáng giá mà ông nhặt được về từ trong chuyến đi đến một ngôi làng xa xôi tận miệt phía nam chứ nếu mà đó là chiếc gương c h ứ danh của quý bà Teresa raquin de Anton hay pharaon joseph l thì không biết Của gia đình quý tộc Mãn thanh. hắn muốn phản bác rằng không phải vì thiếu oxy hay vì đói quá mà hắn nên nông nỗi ấy rằng chính tay hắn đã đập vỡ gương dù không biết điều gì đã khiến mình làm như thế và chính tay hắn nghe thấy những âm thanh quái lạ phát ra từ trong phòng gương hắn cũng định hỏi nhà sư t ầ n rằng tại sao cứ hễ soi vào những tấm gương ấy thì hắn lại phát sinh ra tật nói chuyện một mình và bột phát những hành động kỳ quặc không thể kìm nén nhưng ông ta đã khuyên hắn nên đi ngủ sớm để giữ sức và vội vã bước vào một trong ba căn phòng với bên kia hành lang rồi khoa chặt cửa lại hôm sau sau bữa sáng nhà sư tầm ngỏ ý muốn nhờ hắn một việc cái sự nhờ mang tính ra lệnh nhiều hơn và ông ta gợi ý hắn nên ăn sáng cho đầy đủ bởi vì công việc có thể kéo dài tới tận quá trưa hắn đoán rằng ông ta muốn hắn đi sâu vào rừng để làm một việc gì đó nhưng rút cục thay vì hỏi cho kỹ hắn chén sạch những thứ đồ ăn trên bàn như một cái máy nhà sưu tầm nhìn hắn chăm chú và hỏi hắn cảm thấy sức khỏe hiện tại thế nào đêm qua ngủ có ngon giấc không và bụng đã no chưa hắn bảo ông chủ rằng hắn rất khỏe rất ổn có việc gì quan trọng ông cứ việc ra lệnh tuy nhiên trong đầu hắn lờ mờ cảm thấy một điều gì đó không ổn chút nào mọi thứ ở đây đều rất kỳ quái lời mời làm việc kỳ quái và lão già này cũng kỳ quái không kém song nhà sưu tầm không có vẻ gì là muốn đi ra ngoài rừng ông ta mở cửa căn phòng thứ hai và ra hiệu cho hắn hắn hơi trần trừ rồi bước vào trong căn phòng tự động bật sáng một thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt phát ra từ ngọn đèn có trao treo trên trần bên trong căn phòng không gì khác ngoài một miếng tôn khổng lồ được uốn cong như chiếc tò vò ông già tiếp tục ra hiệu cho hắn chui vào bên trong miếng tôn hắn ngoan ngoãn khom lưng chui vào chiếc tò vò cũng gắn thêm đèn bên trong có một chiếc ghế con và loại thiết bị gì đó màu đen có rất nhiều nút và dây sợ hắn ngồi thu lu trên ghế mắt nhìn chòng chọc ra ngoài hệt con soi già bị mắc bẫy ông già cũng theo vào cùng ông ta bật một nút ở chiếc máy màu đen khiến những vạch xanh lá cây trên màn hình điện tử bật sáng đoàn nối những đầu xây dẫn vào hai lỗ tai hắn cả hai cổ tay thái xương và nhiều điểm khác trên cơ thể rồi ông ta lùi ra ngoài ngó đầu và o bên trong dặn dò nhiệm vụ của anh là ngồi yên trong này anh sẽ không được r a t r ừ n g nào tôi chưa cho phép có thể sẽ phải ngồi lâu đ â y nhưng có hề gì anh đã từng ở rất lâu một chỗ rồi đúng không nào nhà sưu tầm nhách mép đôi mắt của thần c h i minh vô cảm như những tinh thể kính tráng thủy ngân hắn nghe tiếng bước chân và tiếng sầm cửa rất mạnh rồi tất cả chìm vào im lặng một nỗi im lặng khó chịu bình thường ngôi nhà này cũng đã quá đỗi yên tĩnh tuy nhiên ở trong phòng hương hắn vẫn còn được nghe thấy tiếng chả s á t của giấy báo lên mặt kính tiếng lách cách va chạm của hương lúc ở trong phòng ngủ hắn vẫn nghe thấy gió gió rừng u u thổi lá cây khô rào r ạ o dưới bước chân của một vài loài thú hoang và lúc nào cũng thường trực tiếng chim hót qua u cửa sổ duy nhất còn trong chiếc tò vò này âm thanh dường như đã nén lại thành chân không chỉ sau chừng vài phút hắn thấy thính giác của mình nghẹt lại thành những tiếng vo vo khác thường c h ư ế c cây gỗ hắn đang ngồi không có lưng tựa hắn không cho rằng mình có thể ngồi quá lâu trong tư thế này mà ngồi thế này nhằm mục đích gì thứ dây sợ đang nối nhằng nhịt trên người hắn là cái quái q u ỷ gì những dây nối này cũng khiến hắn không chuyển tư thế được nhiều hắn chỉ có thể quay đầu bên trái và bên phải thốt nhiên hắn giật bắn mình khi nhìn thấy một hình ảnh tự vách tò vò tâm tôn khổng lồ này thực ra là một thấu kinh lớn và dù quay đi hướng nào hắn cũng có thể nhìn thấy mình trong gương từ lúc bước chân vào ngôi nhà này nỗi sợ hãi của hắn dần dần đã trở nên rõ rệt hình hài hắn sợ soi gương nhưng hình ảnh phản chiếu hàng ngày chỉ mang một khuôn mặt duy nhất khiến hình thành một cảm giác chưa bao giờ có trong con người hắn nỗi cô đơn thứ cảm giác này không giống những cơn đói khác cùng cực không giống cơn đau khi bị một viên đạn sẽ toạc cối nó ám ảnh và sản phạt hệt như một thứ côn trùng đang ăn mòn trên sinh thể hắn nhắm tịt mắt nhưng rồi lại sợ mình ngủ mất dây nối sẽ bị đứt và hắn mất luôn chỗ làm hắn nhìn mặt mình trong miếng tôn khuôn mặt của hắn được nhân bạt lên nhiều lần nhưng khác với hình ảnh trong suốt trong phòng gương những hình nhân đang ngồi thu lu trên tấm tôn méo mó dị dạng mỗi hình một kiểu chúng đang nhìn hắn bằng những cặp mắt ai oán và bất thần trong một khoảnh khắc hắn nhìn thấy mình ngồi vạ vật bên lề đường với thân hình còm nhom rách dưới của một đứa trẻ lên năm cứ như thể hắn đã chết và đôi mắt mà hắn đang sử dụng đây là vật sở hữu của một linh hồn hắn lại thấy một ảo s ắ c một ảo ảnh xa lắc mà nếu không tận mắt nhìn thấy thì không cách gì hắn có thể hình dung trong cái đầu u tối của mình đứa trẻ là hắn đang ngấu nghiến một chiếc bánh bẩn thỉu trên một nắp cống bất thần chiếc bánh tuột khỏi tay và chui vào miệng một thằng nhóc khác cao hơn hắn một cái đầu hắn bất lực nhìn mình đang ngơ ngác trên nắp cống với một âm thanh ú ớ không thoát khỏi cổ họng cũng chỉ trong khoảnh khắc hắn thấy kẻ cướp bánh kia k h u ỵ xuống giữa đám đông trẻ bụi đời lô nhô la ó xung quanh và miếng thủy tinh trong tay hắn lấm đầy máu hắn nhìn thấy mình cười gằn nhặt m à u bánh rơi trên nền đất giờ cũng đã đầy vết máu hắn nhìn thấy mình cười gằn khi lia x a vội yết hầu một gã nặng hơn hắn hai mươi cân cái thân hình nặng t r ị c h co giật trên đống đất n g ộ t ngang vết đảo đái hắn cui xuống lục tìm cho đến khi nhìn thấy ánh đỏ lấp lánh của viên hồng ngọc lận trong chiếc đai quần bẩn thỉu lần lượt những hình ảnh hiện rõ mồn một trên miếng tôn tựa như những bóng ma ẩn hiện trên vách cống ngầm hắn liên tục thấy bàn tay mình p h u n g lên với anh kim loại loang loáng và thứ chất lọc màu đỏ bắn lên cả mặt tôn hình ảnh xuất hiện nhanh dần lộn xộn mờ ảo không còn rõ nét như lúc đầu và rồi hắn thấy mình bị săn đuổi hắn nhìn rõ ràng mũi dao chỉ còn cách hình xăm đại bàng trên lưng hắn một sải tay mà không cách gì cảnh báo cho nhân bản trong gương biết được giờ thì hắn cảm thấy vết đâm hắn vùng dậy khiến đám dây sợ bị đứt tung hắn đội cả tấm tôn lên đầu hắn nhấc bọc trước kế đầu và điên cuồng b ổ nó vào miếng tôn miếng tôn này không phải là kính nó không thể vỡ chỉ hơi uốn lượn theo tác động của động lực bên ngoài và sự s u n g rinh bề mặt càng khiến những thân hình méo mó trong gương trở nên sống động hắn vừa c à o thét vừa liên tục sáng chiếc ghế xuống tấm gương ma quỷ cho đến khi nghe thấy tiếng hét dừng lại tôi ra lệnh cho anh dừng lại